Các bạn đang nghe tại audio.net Cô nằm thoải mái trên một đám mây để gió đưa cô đi, vần qua mái tóc mềm mại của cô, ảnh dương ấm áp chiếu trên người cô. Đột nhiên, cô nghe tiếng ai đó gọi mình, cô mở mắt ra, ngồi dậy, thấy một bóng người mặc đồ trắng đang vẫy cô. Cô chớp chớp mắt, yên lặng nhìn người kia, bên môi nở nụ cười rạng rỡ, phút chốc đứng lên chạy tới. Là mẹ! Mẹ! Lương Hàng Vũ nghịch nghịch lòng bàn tay mềm mại của cô Thấy cô dường như đang mỉm cười khiến anh cũng cười theo Anh lau mồ hôi cho cô Nhẹ nhàng vuốt ve hai má mập mạp của cô Sau đó đưa tay vẽ theo viền môi cô Vịnh Hân Anh khàng khàng gọi Em đã ngủ hơn một ngày rồi nên dậy đi thôi Anh nắm chặt lấy tay cô Vẽ mặt tiều tụy Nhìn cô nằm bất động trên giường Tim anh thắt lại Rất sợ cô sẽ nhân lúc anh không chú ý mà bỏ anh đi Tuy bác sĩ đã nói cô đã qua cơn nguy hiểm, nhưng sau đến giờ cô vẫn không tỉnh. Anh biết cô bị thương, cần nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn mong cô mở mắt ra, nói với anh là cô không sao. Khi đó anh mới có thể yên tâm được, chứ không như bây giờ, luôn thấy một ngày dài như 10 năm. Từng giây từng phút chờ đợi đều như chiều tra tấn. Vịnh hân, anh dự dàng vuốt ve gương mặt cô. Em đang cười, anh biết, chắc chắn em đang cười ở trong mộng đẹp, còn muốn tỉnh lại. Nhưng anh đang đợi em, muốn nói chuyện với em, muốn thấy em cười, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn sống cùng với em cả đời. Nên em hãy mở mắt ra nói chuyện với anh đi. Giọng anh khàn đi. Anh yêu em, Vịnh hơn, em tỉnh dậy nhìn anh đi. Anh bất giác nắm chặt tay cô, vẽ mặt đau đớn. Cô nhân mi tâm rất nhẹ, khó có thể nhận ra, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ miệng của cô. Lương hàng Vũ sẵn người, anh đứng bật dậy khỏi ghế, kích động ngồi lên mép giường, kêu tên cô. Bàn tay vô thức nắm chặt hơn nữa. Bình hơn rên rỉ một tiếng, mày nhíu lại. Sau đó từ từ mở mắt. Một gương mặt tiều tụy lo lắng hiện ra trước mắt cô. Cô chớp chớp mắt, mắt nhìn còn rõ lắm. A a Vũ, cô kêu lên, giọng càng càng bị cổ họng bị đau. A Vũ, anh ở đây. Giọng anh ồm ồm, hai mắt đỏ lên, không kiềm chế lòng cúi xuống hôn cô. Anh ở đây Trời ơi anh nhớ giọng nói của cô biết bao Từng cơn đau truyền đến Chiến tim Vịnh Hân kêu thành tiếng Em bị sao vậy Người cô lại đau đớn vậy Em bị tông xe em không nhớ sao Anh hơi ngẩng đầu lên thấy cô lắc đầu Không sao cái đó không quan trọng Em tỉnh lại là tốt rồi Anh hôn nhẹ lên mũi cô Vịnh Hân chớp mắt mấy cái Thấy mắt A Vũ ẩm ướt Cô muốn vương tay an ủi anh Nhưng đau nhất lại truyền đến Tay em đau quá Cô nhớ mày Anh vội ngồi dậy Đừng lộn xộn em bị gãy xương Anh ngăn cô cử động Gãy xương Cô giật mình Nhìn xuống tay trái của mình Thấy nó đã được bó bột trắng vào Khi em rơi xuống Thì vai trái va phải mặt đất Nên xương bị gãy May là không phải đầu Anh ngưng lại Bác sĩ nói đây là trong họa có phúc Với lại não em bị chấn động nhỏ Và tụ máu bên trong Trên người cũng có bị bầm tím Mặc dù trầy da nhưng không nghiêm trọng lắm Anh nói Cô nhìn rau ri một lộn sầu của anh lòng thắt lại Thật xin lỗi chắc anh rất lo lắng Em xích nửa dọa chết anh rồi Anh nắm lấy tay phải không bị thương của cô Sợ hãi trong lòng vẫn chưa giảm A Vũ Cô có rất nhiều điều muốn nói Nhưng cô biết bây giờ việc quan trọng nhất bây giờ là an ủi anh Em muốn ôm anh A Vũ Anh mắt anh tối sầm lại càng thêm thăm trầm Anh cúi người xuống rất sợ làm cô đau Anh cũng muốn gắt gao ôm cô vào ngực Để chắc chắn cô không có chuyện gì Nhưng anh không dám Chỉ nhẹ nhàng tựa trán vào người cô Cảm nhận bàn tay nhỏ bé Cô vỗ về liền anh, trấn an anh A Vũ, anh chắc đã rất đau lòng phải không Cô níu lấy áo anh Em tuyệt đối sẽ không bỏ anh mà đi Chúng ta phải ở bên nhau cả đời Không phải sao Cho dù chuyện gì xảy ra Thì em cũng sẽ không rời đi Vì không có nơi nào tốt hơn ở cạnh A Vũ cả Em chỉ muốn ở cạnh A Vũ của em Cô ôm chặt anh Em yêu anh, A Vũ, em rất yêu anh Cô thâm tình nhìn anh Anh ngây người trong khoảnh khắc Rồi vui sướng không ngần Em chắc chứ Giọng anh khàng khang dường như không thể tin Cô mỉm cười, không hiểu sao nước mắt lại chạy ra Dạ, em đã muốn nói với anh từ lâu Lần này không phải một nửa Mà em đã rõ ràng hoàn toàn rồi Em yêu anh, A Vũ Anh nhất định đã rất lo lắng tôi xin lỗi, đáng lẽ em phải cẩn thận hơn Lời cô định nói bị môi anh chặn lại anh đột nhiên hôn cô khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nh nhờnạ của cô đã ẩn lên đang muốn đáp lại anh thì anh đã lùi lại hơi thở nặng nề vả bên môi cô em muốn uống nước không Giọng anh hơi kànàn trong lòng vẫn kích động vì lời cô vừa nói nhưng anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện